Phần 2 7 chữ F của Ola Mọi thứ trong cuộc sống đều phải có sự cân bằng Donna Karen Chào mừng bạn đến với trọng tâm của quyển sách này Hiểu được 7 chữ F của Ola là điều thiết yếu nếu bạn muốn có được cuộc sống mình ước mơ Mỗi chữ F đại diện cho một lĩnh vực then chốt trong cuộc sống Đó là fitness, sức khỏe Finance – Tài chính Family – Gia đình Field – Sự nghiệp Faith – Niềm tin Friends – Bạn bè Và Fun – Niềm vui Có rất nhiều quyển sách viết chi tiết về tầm quan trọng và cách cải thiện từng lĩnh vực này. Đây không phải là mục tiêu của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn hiểu và cảm thấy thích thú, đồng thời cung cấp đủ thông tin để bạn nhận ra những chữ F này là rất đáng quan tâm. Chúng tôi cũng sẽ định nghĩa mỗi chữ F đưa ra một vài góc nhìn từ trải nghiệm của mình về cách phát triển trong mỗi lĩnh vực đó Truyền đạt một số nguyên tắc vững chắc và một vài bí kiếp giúp bạn vung đắp Ola trong những lĩnh vực mà bạn cảm thấy đang thiếu Ola Khi đọc qua những lĩnh vực này bạn hãy tự đánh giá bản thân Hãy tự hỏi Mình đang mạnh ở chữ F nào? Mình còn yếu ở chữ F nào? Mình có cân bằng không? Bằng cách bắt đầu tìm hiểu câu trả lời cho những câu hỏi này bạn sẽ sẵn sàng hơn cho phần cuối của quyển sách nơi chúng tôi vạch ra 3 bước đến với cuộc sống Ola Sau đây là tổng quan về từng chữ F 1. Ola Fitness Sức khỏe là mọi thứ liên quan đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của bạn Tuy nhiên, chúng tôi chủ yếu tập trung vào cách bạn sử dụng cơ thể của mình Và những gì bạn cung cấp cho cơ thể 2. Ola Finance Tài chính là tình trạng tài chính cá nhân Bao gồm thu nhập, chi tiêu, nợ nần Rất không Ola Đóng góp từ thiện và các khoản tiết kiệm đầu tư 3. Ola Family Gia đình là mọi thứ liên quan đến gia đình Độc thân, đang cam kết với một mối quan hệ Đã kết hôn, đã ly hôn Đã có con, đang nuôi con riêng của chồng, vợ. Đang sống trong gia đình nhiều thế hệ, vân vân Tất cả đều thuộc lĩnh vực này. 4. Olaf Field Sự nghiệp là công việc, chuyên môn của bạn. Những người nội trợ cũng thuộc lĩnh vực này. Chúng ta cho rằng công việc nội trợ là rất Ola Sinh viên cũng nằm trong mục này. 5. Olaf Niềm tin, Dựa trên lòng biết ơn và sự khiêm tốn, cũng như hiểu biết của bạn về mục đích sâu xa của chúng ta trong thế giới. Đức tin mang tính cá nhân, nhưng bạn không thể có cuộc sống Ola nếu không có một đích cao cả trong đời, và không ưu tiên chữ F này. 6. Ola Friends Bạn bè là những gì có tính xã hội, ngay cả những mối quan hệ độc hại cũng cần được đề cập trong chữ F này. 7. Olaf Fenn Niềm vui khám phá niềm đam mê cá nhân của bạn trong cuộc sống. Điều này bao gồm việc có những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày và đảm bảo bạn có kế hoạch thực hiện những việc trong danh sách muốn làm của mình trước khi những điều không thể tránh khỏi xảy ra. Chương 3 Sức khỏe ô la Ăn ít hơn, vận động nhiều hơn hay ngược lại tùy bạn chọn. Hãy chăm sóc cơ thể, đó là nơi duy nhất bạn có thể sống. Chim Ron. Hơn 20 năm qua, từ sức khỏe đã được hiểu theo một hướng mới. Từ này bị lạm dụng đến mức ý nghĩa của nó gần như bị lệch hoàn toàn. Sức khỏe đã mất hết vẻ đẹp và sự lôi cuốn của nó. Ngày nay, từ này có vẻ được dùng theo hai cách Định nghĩa thứ nhất xoay quanh việc sức khỏe có ảnh hưởng như thế nào đến mọi việc bạn làm. Định nghĩa này tập trung vào cảm giác tốt đẹp, dáng bẻ, ưa nhìn, khỏe mạnh và hiệu suất làm việc cao. Đó cũng hướng vào cách bạn vận động và những gì bạn đưa vào cơ thể. Đây là vóc dáng vừa đẹp để mặc chiếc quần jean bó sát. Tôi cảm thấy mình gợi cảm. Đây chính là sức khỏe ô Định nghĩa thứ hai là những thứ vớ vẩn bạn thấy và nghe trên các phương tiện truyền thông và Internet. Hãy dùng loại thuốc này, uống nước trái cây kia, ốm xuống trước cuộc họp lớp. Trở về say mờ ngay ngày mai và giảm hết số mở thừa để trở nên thon thả hơn, khỏe mạnh hơn. Rất không ô la. Và đây là câu trả lời phù hợp. Việc đó đơn giản nhưng không dễ. Nếu năng lượng bạn nạp vào nhiều hơn lượng tiêu hao, Cơ thể bạn sẽ tích trữ năng lượng thừa Nếu năng lượng tiêu hao nhiều hơn năng lượng nạp Thì cơ thể bạn sẽ giải phóng năng lượng Bạn cũng cần lưu ý chất lượng của những gì mình đưa vào cơ thể Nghe thì đơn giản Nhưng hãy tin chúng tôi Việc này không hề dễ Hãy nhìn xung quanh Nếu đang sống ở thành phố Bạn và nơi bán thức ăn nhanh Chứa hơn 2.000 calorie rỗng Không bao giờ cách nhau quá một dãy nhà Nếu bạn sống ở thị trấn nhỏ hoặc vùng nông thôn, có lò vi sống và tủ lạnh, bữa ăn hơn 2.000 calorie rỗng tương tự cũng luôn sẵn sàng chỉ trong vòng 3 phút. Ngay cả khi bạn cố gắng ăn uống lành mạnh, cung cấp dưỡng chất thích hợp và tập thể dục thường xuyên, mọi nỗ lực của bạn có thể tan thành mây khói chỉ với đôi lần ghé vào quán cà phê để thưởng thức món cà phê đá say ngon lành kia hoặc giống nháp khoai tây chiên. Chiếc bánh kẹp thịt và ly coca trên đường, từ chỗ làm về nhà. Chúng tôi hiểu, chúng tôi thích đồ ăn ngon, thích cà phê và thích dẫn bọn trẻ đi xem phim, thưởng thức chiếc bánh pizza kiểu New York, kẹo M&M cùng bắp răng bơ. Vậy đó, nên như đã nói, chuyện này đơn giản nhưng không dễ. Nếu bạn đang đọc chương này và tìm kiếm giải pháp tiện lợi, dụng cụ thể thao mới nhất hoặc bài tập chạy bộ điên cuồng, Bạn sẽ không tìm thấy chúng ở đây. Nhưng nếu bạn đang tìm kiếm những khái niệm giảng đơn, kiến thức hữu dụng và nguồn cảm hứng giúp bạn phát triển sức khỏe Ola của mình thì hãy đọc tiếp nhé. Bạn đi đúng đường rồi đấy. Người tìm Ola. Khuynh hướng điệu đà. Tôi thừa nhận mình có khuynh hướng điệu đà. Có thể vì tôi lớn lên cùng bốn chị gái, hoặc do nuôi dạy bốn đứa con gái. Nhưng đâu đó trong quá trình này, Tôi trở nên ý thức nhiều hơn về cơ thể của mình. Nếu bạn là phụ nữ, đừng nói cáo vì tôi dùng cụm từ khuyên hướng điều đà. Tôi nói điều đó với tất cả lòng tôn trọng. Nhưng các bạn phải thừa nhận, các bạn là người mua quần bó để làm thon chỗ này và dùng áo định ngực để nâng chỗ khác. Các bạn dành cả giờ đồng hồ trước gương và mang những đôi giày khiến mình cao hơn cả tất. Nếu bạn là đàn ông, hãy thu lại nụ cười mỉa mai. Bạn có những bí mật và vấn đề nho nhỏ của riêng mình, hãy xử lý chúng và tôn trọng việc tôi sẽ, đúng hơn là phải thẳng thắn một chút để truyền đạt quan điểm của mình. Hãy để tôi giải thích, tôi nỗ lực cho sức khỏe vì hai lý do đơn giản. Thứ nhất, vì quyên hướng điều đà của tôi, tôi không thể chịu được dù chỉ là ý nghĩ bụng của mình sắp chảy xệ ra khỏi lưng quần. Chỉ cần cảm giác da mình hơi phồng ra cũng khiến tôi khó chịu và cảm thấy mình mập. Tôi biết, tôi điều đà quá Kệ đi, hãy để tôi nói tiếp Biết đâu đây sẽ là liệu pháp chữa bệnh Thỉnh thoảng tôi thật sự có thể cảm nhận Ngực mình nảy lên khi xe sốc nảy Và đó là lúc tôi muốn dừng lại ngay Để hết đất 100 cái Tôi sẽ không bao giờ để mình có nọng cầm Không bao giờ Thứ hai, tôi có quá nhiều điều muốn đạt được trong đời Nên không đời nào tôi lại để sức khỏe kém Sự yếu ớt hoặc cảm giác già nua cản trở tôi hoàn thành những mục tiêu của mình và làm điều mình yêu thích. Tôi sẽ không để việc lười chăm sóc sức khỏe ngăn cản tôi, đá bóng cùng bọn trẻ, chạy chơi cùng mấy đứa cháu hoặc đi phượt khắp thế giới. Mỗi giọt mồ hôi và mỗi lần đi qua quán cà phê mà không ghé vào đều đáng công vì hai lý do đó. Một lý do nghe có vẻ nông cạn, còn lý do còn lại nghe có vẻ sâu sắc và ý nghĩa. Nhưng cả hai đều thúc đẩy tôi việc phát triển sức khỏe ULA của mình Vậy sức khỏe có thật sự quan trọng đến mức phải đạt được tất cả những điều này không? Có thể bạn bị thừa cân và vẫn nghĩ Tôi hài lòng với vẻ ngoài của mình Tôi có thể chơi bóng rổ với bọn trẻ Và hoàn toàn thỏa mãn với năng suất làm việc của mình Tốt thôi Nhưng hãy để tôi kể với bạn một thí nghiệm nhỏ để làm rõ vấn đề vốn là người ưa mạo hiểm và thỉnh thoảng sẽ thử những điều mới mẻ. Tôi muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra với một người đàn ông khỏe mạnh 39 tuổi khi anh ta thả trôi mọi sự. Chuyện gì sẽ xảy ra với sức khỏe và hành trình theo đuổi cuộc sống Ola của tôi nếu tôi ngừng tập thể thao trong 40 ngày và ăn bất cứ thứ gì tôi thèm. Hãy thử xem, trong 40 ngày tôi tăng gần 10 kg và bắt đầu mắc chứng ở nóng, tăng huyết áp, Tăng hàm lượng cholesterol đến mức nguy hiểm Đời sống tình dục của tôi tụt từ mức Ferrari xuống thành GESPAR Và tất cả những chiếc đĩa bắt đầu chao đảo Tất cả Đó là thử nghiệm của tôi để xem việc giữ gìn sức khỏe có quan trọng không Giữ gìn sức khỏe là vô cùng quan trọng Hãy lưu tâm chữ F này Thành thật với bản thân và tình trạng hiện tại Hãy tìm ra nguồn động lực cá nhân giúp bạn phát triển lĩnh vực sức khỏe của mình lên những cấp độ mới. Người thầy Ola Lần đầu chạy đến thùng thư Năm 2004, tôi không thể chạy nổi hai cây số. Thật ra là tôi không thể chạy nổi đến thùng thư nhà mình. Chính việc không thể chạy nổi đến thùng thư đã khiến tôi bắt đầu con đường phát triển Ola Fitness, sức khỏe của mình. Tôi sống bên bờ hồ, thùng thư không được gắn sát bên nhà mà nằm cuối con đường rải sỏi quanh co, cách nhà khoảng một cây số. Vì tập trung học hành rồi đến lo sự nghiệp, sức khỏe của tôi mỗi năm một kém. Chuyện này diễn ra khá chậm, hoặc ít nhất là không đủ nhanh để tôi và hy vọng là cả những người xung quanh tôi chú ý. Nhưng quả thật là tình trạng sức khỏe của tôi đã dần xuống cấp. Việc này giống như lần đầu tiên gặp lại người bạn cũ sau 10 năm. Bạn nhìn họ và nghĩ, ôi chào, chắc chắn là họ đã già đi và tăng cân nhiều. Vì lý do nào đó, bạn không nhận ra người bạn đã lâu không gặp ấy cũng nghĩ về bạn y hệt như thế. Một sáng nọ, tôi thức dậy và cần gửi thư. Thường thì tôi sẽ nhảy phóc lên chiếc xe địa hình của mình và mang thư đến thùng thư. Tiếng nói trong tâm trí tôi vang lên thường xuyên hơn trước. Đúng hơn là có hai tiếng nói. Giống như một cảnh phim kinh điển của John Belushi trong Animal House. Tiếng nói chính diện cho tôi biết mình khỏe mạnh thế nào. Anh không hề tệ ở độ tuổi này. Anh đâu có mập như người này hay người kia. Anh rất đàn ông. Hãy nhớ lại hồi đi học, anh có thể... Vân vân và vân vân. Tiếng nói phản diện lại kể một câu chuyện khác. Anh bạn... Anh đang mọc lên. Chuyện đó đang diễn ra. Anh có bụng và ngực thì đang to lên kia kìa. Đã đến lúc phải giải quyết mâu thuẫn. Tôi để chiếc xe ở yên trong bãi đỗ xe và xỏ đôi giày chạy bộ vào. Thật ra là bất kỳ đôi giày nào có sẵn trong tủ. Tôi cột dây giày và chạy nhanh về phía thùng thư. Chạy mới được khoảng nửa đường, ngay đoạn hơi dốc, tôi kiệt sức. Tôi dừng lại, cúi gập người, Hai tay ôm đầu gối và cong lưng thở hỗn hển Tôi thảm bại và rất xấu hổ Đó là lúc tôi đối mặt với thực trạng sức khỏe đang xuống cấp của mình Vì cuộc chạy bộ quá tệ hại Tôi phát hiện mình cần nghiêm túc đánh giá sức khỏe của bản thân Tôi quyết định phủi bụi cái cân Và xem nó có thể cho tôi biết điều gì Thế là tôi bước lên cân Và kiêm chỉ 89kg Vượt khoảng 15kg so với cân nặng lý tưởng của tôi Đồng thời cân nặng này cũng sắp chạm ngưỡng nguy hiểm gần 90kg. Nguy cơ này khiến tôi không thoải mái. Khi đến ngưỡng này của cuộc đời, dường như người ta sẽ là một trong hai việc. Một trong số người sẽ khoát tay và quy tất cả cho triết lý. Ai cũng chỉ sống một lần, tôi sẽ sống theo cách mình muốn. Và khi nói sống theo cách mình muốn, ý họ là tôi sẽ sa xuất dần, tăng thêm vài ký mỗi năm. Cho đến một ngày tôi nhìn lại và thấy mình đang tiêm thuốc điều trị tiểu đường, uống thuốc hạ huyết áp và mua quần áo ở những cửa hàng chuyên biệt. Chuyện này xảy ra với đa số chúng ta. Thật may tôi không nằm trong nhóm đó. Tôi đã chọn con đường khác. Tôi đã thay đổi. Khoảnh khắc 89kg cộng với việc không chạy nổi đến thùng thư đã thôi thúc tôi quyết định cải thiện khía cạnh này trong cuộc sống của mình. Và khi đã quyết tâm, tôi sẽ theo đến cùng. Gia đình tôi nói là tôi không có chế độ trung gian. Đối với tôi hoặc là tắt hoặc là mở. Công tác sức khỏe của tôi giờ đây đang ở chế độ mở. Khi đó là đầu hè và tôi quyết tâm tham gia giải Marathon Chicago vào mùa thu. Tôi tìm hiểu phương pháp tập luyện và cách chạy hết chặng đường Marathon mà không bị chấn thương. Tôi đặt ra và tuân thủ kế hoạch tập luyện mà những người khác đã áp dụng thành công. Tôi chạy 980 cây số trong 18 tuần Tôi chạy bất cứ khi nào có thời gian Trước lúc mặt trời mọc, sau khi mặt trời lặn Tôi chạy giữa trận mưa lạnh 4,5 độ C và khi trời nắng nóng 38 độ C Tôi nếm trải đủ kiểu chấn thương Tôi bị căng những bó cơ mà tôi còn không biết mình có Tôi mất 6 cái móng chân Và đây chắc chắn là một trong những ví dụ cho Nếu tôi có thể làm được thì ai cũng có thể làm được Tôi không phải là vận động viên bổng sinh Môn thể thao thi đấu duy nhất tôi chơi hồi trung học là gol Và tôi tham gia môn này chỉ vì tôi được chơi miễn phí Tôi suýt không đủ khả năng được chọn vào đội Nhưng đối với việc chạy marathon Tôi đã tự hứa với bản thân Và tôi kiên quyết thực hiện Tôi đã làm được Tháng 10 năm 2004 Tôi đã hoàn thành chặng marathon đầu tiên của mình với thành tích 3 giờ 54 phút. Khá lắm đúng không? Khi tôi về đến nhà, cô con gái út của tôi ngây thơ hỏi Chá có thắng không ạ? Sau một lúc ngẫm nghĩ xem việc là người thứ 8.758 hoàn thành đường chạy có được xem là chiến thắng hay không, tôi chỉ đáp Có đấy. Vài tuần sau khi cơn đau của những buổi tập luyện biến mất, tôi nhận ra mình đã có trải nghiệm tuyệt vời thế nào. Tôi cảm thấy sẵn khoái Tôi giảm hơn 7kg Tôi nhận định lại thứ mình từng xem là thử thách Và quan trọng hơn Thứ tôi có khả năng hoàn thành Cho đến hôm nay Tôi vẫn tiếp tục phát triển Ola Fitness sức khỏe của mình Kể từ năm 2004 Tôi đã tham gia 16 cuộc thi marathon Tôi không đếm nữa Tôi kết hợp khả năng chạy bộ Với sở thích du lịch của mình Bằng cách tham gia chạy marathon Ở các quốc gia Tại Hy Lạp tôi tham gia cuộc thi marathon chính gốc từ thị trấn marathon đến thủ đô Aden tại Nairobi tôi chạy cùng người Kenya dần dần chạy marathon không còn mang tính thách thức tôi bắt đầu nhắm đến cuộc thi 3 môn đường trường phối hợp Ironman cho những ai chưa biết cuộc thi đó bao gồm bơi 4 cây số sau đó chạy xe đạp 180 cây số và cuối cùng là chạy bộ 42 cây số nữa. Tôi đã đạt được danh hiệu Ironman năm 2010. Tôi dùng từ đạt được vì hãy tin tôi, nếu bạn hoàn tất một vòng Ironman bạn xứng đáng đạt được danh hiệu đó. Đó là sự kiện đáng nhớ nhất đối với tôi. Tôi vô cùng nể tinh thần kỷ luật cần có để hoàn thành một việc như vậy. Trên đây là những chia sẻ của một gã mà mới 6 năm trước không thể chạy nổi từ nhà mình ra đến thùng thư. Lợi ích của việc rèn luyện sức khỏe là vô kể, và không chỉ ở một kế cạnh. Sức khỏe là cực kỳ quan trọng. Nếu quyết tâm phát triển lĩnh vực này, bạn không chỉ thu được lợi ích rõ ràng về sức khỏe, mà còn có thêm năng lượng, cải thiện tâm trạng, có dáng vẻ đẹp hơn, ngủ ngon hơn. Lợi ích nhiều không kể xiết và rất đáng để bạn theo đuổi. Bí quyết sức khỏe OLA 1. Hãy đơn giản Đừng xa lầy vào những biện pháp cấp tốc và được thổi phồng Điều gì đáng làm đều đáng được làm đúng Phát triển sức khỏe ôla là việc xứng đáng với tất cả mồ hôi, máu và nước mắt mà bạn bỏ ra Nếu thật sự quyết tâm, có khi bạn sẽ trải nghiệm cả ba thứ đó theo đúng nghĩa đen hay Nỗ lực nhiều hơn Khi bạn quyết định rèn luyện sức khỏe, hãy tận dụng mọi cơ hội Chẳng hạn như chạy xe đạp hoặc đá bóng ở sân sau cùng bọn trẻ Mỗi ngày đều có nhiều dịp để bạn tập thể dục Rèn luyện thân thể không chỉ diễn ra trong phòng tập thể hình Hãy nhớ, năng lượng tiêu hao phải nhiều hơn năng lượng nạp vào Càng vận động thì bạn càng đốt cháy được nhiều năng lượng 3. Ăn uống thông minh hơn Nước uống có ga, khoai tây chiên, đường, quá nhiều bánh mì Ngũ cốc sạch cám đều không tốt Trái cây, rau củ, thịt nạc, các loại hạt và đậu là tốt Đừng giả vờ như bạn không biết cách ăn uống lành mạnh Và đừng tự hủy hoại khả năng này của bản thân Hãy ăn vì bạn đói và chỉ để nạp năng lượng Đừng ăn cho vui hoặc vì bạn đang buồn chán Hãy lựa chọn thức ăn bổ dưỡng và ăn ít hơn lượng mà bạn có thể tiêu hao Hãy nghĩ rèn luyện sức khỏe là hành trình chứ không phải đích đến. Hãy hình dung bạn sống một cuộc đời đẹp và khỏe. Thỉnh thoảng có những tối ăn pizza cùng gia đình, ăn bánh ngô và uống margarita với bạn bè. Những ngày lười biến nằm ườn trên trường kỹ. Quan trọng là thỉnh thoảng. Thời gian còn lại bạn cần đơn giản hóa. Ăn ít hơn đốt và đốt nhiều hơn ăn. Hết chương 3 Chương 4. Tài chính Ola Chỉ tiêu ít hơn thu nhập. Thành công tài chính thường đến từ việc kiên trì thực hiện những việc nhỏ, chứ không phải từ những việc lớn nhưng thất thường. Người thầy Ola Sức khỏe Ola và tài chính Ola có nhiều điểm tương đồng. Trong sức khỏe Ola, chúng tôi kêu gọi đốt năng lượng nhiều hơn nạp năng lượng. Trong tài chính Ola, chúng tôi chỉ muốn bạn... Chi tiêu ít hơn thu nhập Cả hai điều này đều đơn giản về lý thuyết Nhưng không dễ thực hiện Khi nói đến tài chính cá nhân Nợ nần là vấn đề muôn thuở mà ai cũng biết Nhưng ngại bạn đến Nợ nần là chuyện tệ hại Nợ nần rất không ô la Chúng ta ghét nợ nần Chúng ta loại bỏ những thứ mình ghét Vì vậy chúng ta nỗ lực thoát khỏi nợ nần Việc này không hề dễ dàng hay nhanh chóng Nhưng đây là việc rất đáng làm Vấn đề là nợ nần quá phổ biến trong xã hội Đến nỗi chúng ta thấy nó hoàn toàn bình thường Nợ nần không bình thường Trên thực tế, nợ nần gần như là hiện tượng mới xuất hiện sau này Hãy nhìn lại một hoặc hai thế hệ trước thôi Ông bà chúng ta chi trả mọi thứ bằng tiền mặt Ngoại lệ duy nhất là vay tiền để mua nhà Thế hệ gần nhất là cha mẹ chúng ta Họ có thể chấp nhận vay tiện mua nhà, mua xe và thỉnh thoảng chi trả cho kỳ nghỉ hoặc sửa sang nhà cửa. Còn thế hệ chúng ta ngày nay thì sao? Tôi từng biết nhiều người trẻ cố gắng vay nợ chỉ để mua cho được chiếc điện thoại đời mới. Thật buồn cười. Hãy có trách nhiệm với việc chi tiêu của bản thân. Tiến sĩ Gianni Trubin đã nói về những dấu gạch nối trong đời trong quyển sách Letting Go of Your Bananas tạm dịch buông mồi thoát bẫy Ông nhớ lại cuộc đi dạo qua nghĩa trang và để ý tất cả những lời và con số được khắc trên mọi tấm bia Ông nhìn kỹ hơn và thấy dấu gạch nối giữa các con số Điều này khiến ông nhận ra cuộc đời rất ngắn ngủi và những gì bạn làm trong khoảng thời gian giữa những dấu gạch nối đó mới thật sự quan trọng Tiến sĩ Rubin viết Hãy tận dụng từng ngày bằng cách buông bỏ những thứ không góp phần tạo ra tương lai tươi sáng mà bạn hình dung cho bản thân. Hãy sử dụng thời gian mà mình có được trên hành tinh này thật khôn ngoan. Hãy nắm bắt từng dấu gạch nối. Điều tương tự cũng đúng với tiền bạc. Bạn bước vào thế giới này với hai bàn tay trắng và bạn ra đi trắng tay. Tiền sẽ đến và tiền sẽ đi giữa những dấu gạch nối của cuộc đời. Bạn sẽ kiếm được tiền Bạn sẽ chi tiêu và hy vọng bạn sẽ cho đi một ít Cho đi là việc rất ô la Những gì diễn ra giữa dấu gạch nối mới là quan trọng nhất Nếu dùng tiền cho việc tốt Bạn sẽ thu hút thêm nhiều tiền hơn Nếu bất cần hoặc vô trách nhiệm với tiền Bạn sẽ nhanh chóng phát hiện mình không còn xu nào Hãy quản lý tốt số tiền bạn có quan điểm chủ đạo của Ola là cân bằng và phát triển. Để phát triển tài chính Ola, bạn phải học hỏi. Chúng tôi biết một anh bạn có 6 năm nghiên cứu vật dụng khảo cổ từ thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên. Anh rất thông hiểu đề tài này. Vấn đề là anh không thể cân bằng ngân sách hay thậm chí là nắm bắt khái niệm ngân sách. Bạn có thể sống tốt mà không biết ý nghĩa của một bản khác axit trên chiếc đĩa vỡ từ năm 587 sau Công Nguyên. Nhưng bạn không thể xoay sở trong đời nếu mù tịt về vấn đề tiền bạc. Nếu bạn không hiểu được điều này, cuộc sống Ola sẽ lướt qua bạn. Càng biết nhiều, càng học nhiều, bạn càng có trách nhiệm và càng gặp nhiều thuận lợi. Người tìm Ola Hẹn hò với Harley Burry Hãy thử hỏi đàn ông câu hỏi này Nếu có thể hẹn hò với bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới Anh sẽ chọn ai? Bạn sẽ nhận được câu trả lời đa dạng Từ nữ hoàng Elizabeth đến nhân vật Fiona trong phim hoạt hình Chuck Đúng vậy, tôi từng nghe câu trả lời này rồi Nhưng cứ thử đi Bạn sẽ thấy câu trả lời phổ biến nhất là Halibari Là Halibari Thường thì sau khi trả lời là Haliburie, họ sẽ nói tiếp về chuyện họ sẽ nói gì và làm gì với Haliburie trong cuộc hẹn đầu tiên và họ tự tin rằng sẽ phải lòng họ như thế nào Nhưng thật lòng mà nói đa số những người này sẽ không biết phải làm gì nếu Haliburie bước vào nhà hàng, ngồi bên cạnh họ và nói Chào anh, tôi là Halie Điều đầu tiên mà họ sẽ làm là gọi cho anh bạn thân để kể về chuyện đang diễn ra Kế tiếp, họ sẽ chụp ảnh để chứng minh cho anh bạn đó thấy đó thật sự là Halle Berry. Sau khi đăng ngay hình lên Facebook, họ sẽ không thể nặng ra lời trò chuyện nào, đầu óc họ chẳng nhớ được gì, và có thể họ còn bắt đầu cảm thấy khó chịu vì Halle ở đó. Trước khi họ kịp nhận ra, Halle sẽ rời đi và họ sẽ không bao giờ có cơ hội hẹn hò với cô ấy nữa. Hồi tôi mới bắt đầu làm ra khoản tiền lớn khi ngấp nghé tuổi 30 Mỗi tờ chi phiếu giống như một cuộc hẹn hò với Haliburri vậy Tôi không biết nên làm gì với nó Tôi không biết làm thế nào để quản lý hoặc tiết kiệm khoản tiền đó Và cũng giống như Haliburri, nó nhanh chóng rời khỏi cuộc đời tôi Tôi chưa bao giờ học cách làm cho tiền bạc xin xôi Tiền bạc là gốc rễ của mọi điều xấu xa Và tiền không mua được hạnh phúc là những ký ức sớm nhất của tôi về tiền. Sau khi tụt dốc và đánh mất Ola, hồi 3 năm trước, tôi đã tập trung tìm hiểu về tài chính. Tôi tự tin là mình sẽ lấy lại được Ola. Tôi tự tin là mình sẽ kiếm lại được tiền. Trong tất cả những gian nan mà tôi gặp phải thì lâm vào đường cùng, tình trạng thiếu tiền và khoản nợ khổng lồ chính là những sát thủ bậc nhất. Sau khi làm việc cực kỳ chăm chỉ và khuôn ngoan, tôi tự hào tuyên bố tôi sắp trả hết nợ và có thể đảm bảo tương lai tốt đẹp cho bản thân và gia đình. Nói đơn giản, nếu bạn chăm lo cho tiền bạc, tiền bạc sẽ không phụ lòng bạn. Người thầy Ola Không ai khác sống cuộc đời của bạn Dù bạn thích hay không thì thành công vẫn thường được xã hội định nghĩa qua vật chất Chúng ta lái xe gì, sống ở đâu, làm nghề gì Nếu mục tiêu của bạn là theo đuổi cuộc sống Ola Trước hết bạn phải chống lại rất nhiều định nghĩa được chấp nhận rộng rãi Về thành công vật chất liên tục hàng sâu trong tiềm thức của chúng ta Thông qua văn hóa và truyền thông Chúng ta là một xã hội gần như ám ảnh với vật chất Và những cuộc ganh đua cho bằng chị, bằng em Kẻ thắng cuộc là kẻ xuống mồ với nhiều của cải nhất. Đùa hả? Đừng hiểu sai ý tôi. Tôi thích một vài món đồ đẹp. Tôi cũng có một vài món đồ đẹp. Nhưng từ khóa ở đây là một vài. Hãy có kiểm soát. Hãy giữ số lượng đồ cân bằng và phù hợp với tình trạng tài chính của bạn. Sẽ luôn có thứ to hơn, tốt hơn, nhanh hơn và mạnh hơn. Chúng ta cần kiểm soát ham muốn, theo đuổi vật chất vì theo đuổi vật chất thường là hành trình bê tha và rỗng tuyết. Đừng cho rằng tôi đang bảo bạn phải cạo đầu đi tu và từ bỏ hồng trần. Hãy giữ một vài món mình thích, nhưng hãy kiểm soát và giữ tỷ lệ phù hợp. Nói cho cùng thì đó cũng chỉ là vật chất. Tất cả những gì tôi nhận thấy khi tích cóp ngày càng nhiều đồ là việc đó chỉ khiến tôi mất nhiều thời gian bảo quản và soạn đồ làm từ thiện mỗi nửa năm một lần. Đối với tôi, tôi đã luôn tự tranh đua với bản thân từ trước đến giờ. Tôi không quan tâm đến việc bằng chị bằng em. Vào năm đầu đại học, tôi đã viết ra những mục tiêu của mình. Trả sạch nợ trước tuổi 40 là mục tiêu hàng đầu. Có thể tôi may mắn được sinh ra trong gia đình sung túc, nhưng không phải kiểu giàu từ trong trứng. Gia đình tôi không nghèo, chúng tôi đủ sống nhưng còn lâu mới có thể gọi là giàu có. Từ nhỏ, chúng tôi đã được dạy là gia đình sẽ chu cấp và chăm lo cho đến khi chúng tôi tốt nghiệp trung học, nhưng sau đó chúng tôi phải tự lo. Một số người tin là ký ức đầu tiên về tiền bạc sẽ có tác động lớn đến con đường tài chính của mỗi người. Đó là ký ức đầu tiên của tôi về tiền, và tôi luôn ghi nhớ thông điệp đơn giản đó. Tôi biết ơn bài học này. Bốn anh chị em chúng tôi đều tự xoay sở trong cuộc sống của mình Tự chăm lo cho bản thân và gia đình nhỏ của mình mà không cần sự hỗ trợ nào Tôi kết hôn vào năm cuối đại học Vợ chồng tôi đều trẻ và phạm vài sai lầm về tiền bạc Tôi tốt nghiệp đại học với khoản đợi sinh viên hơn 50.000 đô la Nhưng đó là chuyện từ trước rồi Vợ tôi cũng có khoản đợi riêng Chúng tôi vay nợ để mua chiếc xe mà lẽ ra không nên mua Tôi mua ngôi nhà đầu tiên hoàn toàn bằng tiền vay Thật ra tôi còn nhận được một chi phiếu sau khi chốt giao dịch Vì chú tôi là nhân viên môi giới bất động sản Và ông đã cho tôi phần hoa hồng của ông Đa số những hiểu biết của tôi đều không được học từ sách vở Mà là từ cuộc sống Chẳng hạn học từ những lựa chọn sai lầm của bản thân May mắn là nền kinh tế khi đó khá ổn định Và tài chính của chúng tôi không đến mức lao đao Khi rút kinh nghiệm từ sai lầm của bản thân và học hỏi những người xung quanh, chúng tôi bắt đầu thay đổi, từ từ tiến bộ và lèo lái đời sống tài chính của mình đúng hướng. Dave Ramsey, tác giả nổi tiếng và là người dẫn chương trình phát thanh về chủ đề tài chính cá nhân, đã gọi phương pháp này là nồi hầm và lò vi sóng. Rõ ràng là trong những năm đầu chúng tôi đã đi theo kế hoạch tài chính nồi hầm, Và nồi hầm của chúng tôi hoạt động rất chậm. Nhiều lúc chúng tôi dường như không hề tiến triển, nhưng chúng tôi không ngừng cố gắng trả nợ bằng bất cứ cách nào có thể. Chúng tôi chỉ cảm thấy mình đang đi đúng hướng, vì mọi khoản tiền dư đều được dành để trả nợ. Những năm đó chúng tôi không hề dư giả. Để bạn hình dung rõ hơn, thời đó chúng tôi đi hai chiếc phọt Pinto, một chiếc đá banh, và một chiếc vọt Feynman màu vàng giá 500 đô la. Chiếc Feynman xấu đến mức chúng tôi đã gọi nó là Bingo, vì trông nó hệt như kiểu xe mà bà ngoại sẽ lái tới quầy lô tô vậy. Tôi dành dụng tiền lẻ để đưa vợ đến cửa hàng visa yêu thích của chúng tôi vào dịp sinh nhật của cô ấy mỗi năm. Bọn trẻ nhà tôi vẫn không tin đó là sự thật. Ngân sách của chúng tôi khi đó có một mục gọi là tiền vui vẻ. Mục này có khoảng 15 đô la cho cả tháng Đi ăn ngoài đã được xem là một dịp vui vẻ rồi Thế nên chúng tôi không cần nhiều cho khoảng này Điều buồn cười là khi ngẫm lại chương này của cuộc đời mình Tôi thường mỉm cười thích thú Đó là khoảng thời gian đặc biệt vừa có thử tháp giúp xây dựng tính cách và sự tôn trọng Tương tự, nhiều năm sau chúng tôi vô cùng nể trọng các huấn luyện viên Và những người thầy đã thử thách chúng tôi nhiều nhất Quá trình vợ chồng tôi cùng nhau nỗ lực cho mục tiêu chung trong những năm đầu hôn nhân chính là một trong những bí quyết tạo ra thành công mà giờ đây chúng tôi cảm thấy rất biết ơn vì mình đã được trải nghiệm. Chúng tôi duy trì phương án nội hầm cần mẫn trả đợi từ ngày này qua ngày khác tháng này sang tháng khác năm này sang năm khác. Đến một ngày chúng tôi dình lại và thấy mình đã đến đích. Vào tháng 11 của năm 40 tuổi Tôi đã viết tấm xét trả nợ cuối cùng. Chúng tôi đã sạch nợ, nợ vay mua nhà và tất cả những thứ khác. Thật khó tin. Nợ nần đã biến mất. Cách miêu tả chính xác nhất mà tôi có thể đưa ra là chúng tôi cảm thấy nhẹ như bay. Không có thứ gì tôi từng mua có thể mang đến cảm giác sung sướng như cảm giác sạch nợ. Chúng tôi mất đến 15 năm. Vợ chồng tôi đã thề sẽ không bao giờ vay tiền vì bất kỳ lý do nào nữa Thậm chí chúng tôi còn không có thẻ tín dụng Chúng tôi quyết tâm đến mức như vậy đó Chúng tôi chia sẻ câu chuyện của mình không phải để ba hoa Mà là để cho bạn thấy điều khả thi Việc này không dễ dàng nhưng hoàn toàn khả thi Lời khuyên duy nhất của tôi có thể đưa ra Dựa trên hành trình 15 năm của chúng tôi để sạch nợ là đừng ganh đua cho bằng bạn bằng bè. Họ đâu có sống cuộc đời của bạn. Thay vào đó, hãy ganh đua với bản thân. Hãy sử dụng nguồn năng lượng và tiền bạc từng bị đặt sai chỗ để trở nên tốt hơn mình trước đây. Tôi từng nghe ai đó nói, không có gì cao quý khi chứng tỏ bản thân hơn người. Sự cao quý đích thực nằm ở việc tiến bộ hơn chính mình trước đây. Nếu khoản nợ kết xù là vấn đề của bạn hãy kiên trì giải quyết nó từng chút một Tôi biết rõ những gì bạn sẽ phải từ bỏ để giải quyết nợ nần Bạn sẽ phải từ chối mua cho bản thân và gia đình những gì người khác có Nếu lắng nghe những người hiểu lẽ đời bạn sẽ nhanh chóng hiểu là thành công đích thực trong cuộc sống không đến từ chiến tích vật chất mà đến từ sự mãn nguyện Sự mãn nguyện được giải thích rõ ràng nhất Qua một đoạn trích trong đạo đức kinh của lão tử nếu nhìn vào người khác để tìm sự mãn nguyện thì ta sẽ không bao giờ thật sự được mãn nguyện nếu hạnh phúc của ta lệ thuộc vào tiền bạc ta sẽ không bao giờ hạnh phúc với chính mình hãy hài lòng với những gì mình có hãy hân hoan đón nhận bản chất của vạn vật khi nhận ra mình không thiếu thốn thứ gì Khi đó bạn có được cả thế giới. Tái bút, đừng mắc nợ. Phần này là tôi thêm vào. Bí quyết tài chính OLA 1. Không nợ nần Nợ là gánh nặng, nợ là tồi tệ. Chúng ta có thể chấp nhận khoản vay thế chấp mua căn nhà đầu tiên, nhưng chỉ vậy thôi và chỉ khi số tiền đó hợp lý. Hãy tin chúng tôi bởi chúng tôi từng mắc nợ và đang không mắc nợ. Cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều khi không có nợ. Việc này không dễ dàng, nhưng hãy trả hết nợ. Bạn sẽ thấy sự đảm bảo tài chính mà bạn gặt hái sau khi hoàn thành quá trình này là rất ngọt ngào. 2. Hãy là người quản lý tiền thông minh. Hãy coi sóc những đồng tiền đến với bạn Hãy quản lý tốt phần tiền mà bạn may mắn có được Chúng ta đến cuộc đời này với hai bàn tay trắng Và sẽ rời đi mà không mang theo được thứ gì Nếu bạn làm điều tốt đẹp và có trách nhiệm với đồng tiền của mình Ngày sẽ càng có thêm nhiều tiền đến với bạn Chúng tôi đã trực tiếp trải nghiệm điều này 3. Hãy học hỏi Đừng trốn tránh Hãy chú ý tìm hiểu về tiền bạc Có rất nhiều nguồn thông tin về chủ đề này Hãy theo dõi thu nhập và chi tiêu của mình Hãy lập ngân sách Hãy lên kế hoạch trước Hãy để dành tiền cho những trường hợp cấp bách Và những dự định tốn kém Như du lịch, nghỉ lễ, học phí đại học, đám cưới, vân vân Quyển sách của Jay ramsey The Total Money Makeover tầm dịch thay đổi tài chính cá nhân là một khởi điểm tốt. Hết chương 4